Trường 714 Thống Khổ Một tấm màn đen tràn ngập phía chân trời đột nhiên xuất hiện, run rảy rất nhỏ. Sau một lát giữa tấm màn đen lặng yên tràn vào, cái khe dương quang trói mắt nhất thời, nghiền chích chiếu vào, mang toàn bộ phía nát ám cuối chân trời đuổi đi. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán, trên sân rộng mọi người bỏ bàn tay che hướng mặt đến dương quang. Nửa ngày sau mới nhìn lên khoảng không xa xa trên bầu trời Vụ hộ pháp nhẹ nhàng đứng trên không trung Lúc này bàn tay đang lưng một đoàn hắc vụ bên trong có chút ba động Quen thuộc phát tán ra Bàn tay nắm lấy đoàn hắc vụ Thủ ấn vừa động đem linh hồn nhanh chóng Bút vào bên trong chiếc nhẫn ngón tay chờ thở dài nhẹ nhõm một hơi Mất sức lực lớn như vậy Rốt cuộc cũng đèm lão già đó thoát nhiều năm bắt được Lần này trở về Điện Chủ tất nhiên sẽ rất mừng rỡ, đem linh hồn rớt áo nhốt nại. Lạp giới sau đó vụ hộ pháp liếc mắt, đến chỗ Mỹ Đô Tòa rét ra lụ cười âm lánh. Thân hình dù nên hóa thành đạo hắc vụ, như quỷ mị hướng tiêu viêm đang đứng trên ngọn cây bạo lực mà đi. Hắc hắc tiểu tử, lão sư của người đã bị bắt, người cũng theo hắn đi thôi. Trong chớp mắt, thoát khỏi truy kích của Mỹ Đô Tòa. Vụ Pháp bắn thẳng đến Tiêu Viêm cười lạnh nói, "Tiêu Viêm đứng cúi đầu hướng ngọn cây, giống như chưa từng cảm giác được Vụ Pháp tập kích, thân hình không nhúc nhích. Một bên đám người Hải Bắc cũng bạo lực hướng Vụ Họng Pháp sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm né tránh, nhưng lúc này thân thể hắn như cái đinh đứng trên ngọn cây, nhất thời không thể lay động. Mà ngay giữa mấy cái thân hình chậm chạp Vụ Pháp đột nhiên bạo bắn mà tới. Với tình huống như vậy, Mỹ Đô Tòa theo sát mà rõ ràng cứu viện không kịp, dẫn hắn đi. Khi đám người Hải Bắc Đông chuẩn bị cùng Vũ Pháp đánh bừa, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đầu tóc màu tím theo gió lãng, rõ ràng là Tử Nghiên ít khi tay mà giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vị tiểu cô lương lại đầy vẻ nghiêm trọng. Thấy Tử Nghiên hành động, Hải Bắc Đông ngẩn ra, chợt cắn răng gật gật đầu, dùng bàn tay một chút lực mạnh mẽ, đèn tiêu viêm bật lên, bạo lực trở ra tiểu oa nhi muốn chết, nhìn tự nhiên cũng dám xuất thân ngăn chở cái kia vụ phát nhất thở giật quát một tiếng. bà tay vùng lên một có vụ rừg bạo dũng mà ra. Còn người bảo thạch gắt cao nhìn chăm chầm quát vụ bạo lượng mà đến, một gỗ tử mà kh thường chậm rãi rg lên từ hai mắt tự nhiên, chợt hai tay bé,ắm chặt tự màng quấn quanh xong trường. Ở phía trên nắm tay đọng lại hình tinh tầng kỳ dị mẫu tím, Cuối cùng, lực lượng hỗn loạn, khủng bố đủ để phá sơn toái thạch đánh ra. Tự nhiên, nắm tay vừa ra, không khí trước mặt đột nhiên áp súc thành một cái ao hình cung vô hình. Tiếng phá phòng bén nhọn vang lên, có lực lượng vô hình giữa cái áp súc giống như là một quả đạn pháo trùng điệp. Giả tại phía trên lũ hắc vụ, thỉnh thịch, thành âm trầm thấp vang lên, mấy cái tầng năng lượng hắc vụ ngừng tụ Vũ hộ pháp bị một trận dao động trước, chậm rãi tiêu tán, không nghĩ tới thực lực tự nhiên thế có thể cự nhiên ngăn cản được một kích trước vũ hộ pháp thần à đấu tông. Đương nhiên tựa hồ thích triển khủng bố lực lượng như vậy đối với tự nhiên mà nói cũng là có thêm gánh vác thật lớn, bởi vậy tiếp theo một quyền này phóng ra tự mang trong mắt nhất thời uể quại xuống, khí tức đều hư nhược hơn nhiều. Di, thế tự nhiên, thế nhưng đem chính mình một cách ngăn cản, vụ pháp cũng là kinh dị. Ra tiếng, nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, một đạo thải màng từ chân trời bỗng đánh xuống. Mỹ đồ tòa vẻ băng hàn xuất hiện trước mặt tự nhiên, bàn tay mềm lắm chặt, một thanh thất thải, hình xà, trường kiếm, bỗng đâm ra thẳng tới cổ họng vụ hộ pháp. Với công kích Mỹ đô toa, vụ hộ pháp không dám khinh thường, không nhìn. Bàn tay như quỷrào loại lộ ra cho quỷ dị phátch độc cùng với tất tạii xa kiếm va chạm cực nhanh mang theo từng đạo tiếng vàng kim thiết giao kích bang bang Mỹ đồ tòa người thực sự muốn cùng hồn điện ta kết thù phải không 3 lần 4 lượt bị Mỹ độ tòa ngăn trở Vỗ pháp thức giận quát hiện giờ thời gian kéo dài không ít quàg mangng vì bắt được dược lão cũng tiêu phí công phu của hắn thật lớn cho dùng bí pháp tăng vọt năng lượng bắt đầu có chút không cống chế được sập xuống như vậy, e rằng sớm hay muộn cũng phải thua trong tay Mỹ Đồ Toa. Một kiếm đâm hướng yếu hại của Vụ hộ Pháp, Mỹ Đồ sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không vết tích liếc nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, thần sắc như người mất hồn, sâu trong con người cũng lặng yên, chao dáng một chút lửa giận, dưới tay tấn công càng thêm sắc bén ngoan độc. Đem linh hồn giao ra đây, vọng tưởng, Vụ hộ Pháp Cười quái dị một tiếng thân hình lé tránh khỏi Xa hình kiếm Ánh mắt có chút tiếc lúi Nhìn tiêu viêm ở xa xa Chợ giãi âm lãnh nói Tiểu tử hôm nay vận khí người tốt Bất quá đối với tiêu gia người Hồn điện thực là hứng thú không nhỏ Để lên tới bộn hộ pháp sẽ cho người Tới làm bạn cùng lão sư của ngươi Hôm nay dừng ở đây vậy Tiếng cười lạnh Hạ xuống vỗ pháp tân hình chợt lé Muốn thoát đi Tạp trụng Đem linh hồn não sư sao ra Tiếng cười vụ pháp hạ xuống Thần sắc tiêu viêm nhất thời tỉnh táo Hai mắt trở lên đỏ đậm Gầm lên dữ giận Một đôi bích lục hỏa sực xuất hiện phía sau Hai cánh rung lên điên cuồng Bắn về phía trước Mà ở thời điểm bắt đầu bay vụt đi Bích lục hỏa diễm mạnh mẽ Xuất hiện hai tay rất nhanh dung hợp Tuy nói hiện giờ trong trạng thái trọng thương Có thể do rực lão bị bắt gây lên đạn kích Tiêu viêm không suy nghĩ được gì nữa Tiêu Viêm đột nhiên tấn công đến, Vũ Khác không giận, ngược lại mừng. Người này thật là trủi đầu vô luyến, mà ngay tại thời điểm Tiêu Viêm lao đi, mấy đồ đạc thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt đối diện, hai mắt đỏ đậm của Tiêu Viêm, một tay nắm lấy, trầm giọng nói, "Không được kích động. Ngươi nếu làm muốn làm cho lão sư thất vọng thì bình tĩnh một chút." Người cứ bộ dáng này Vậy liền không còn có người có thể cứu hắn ngay được mỹ đồ tòa quát Từ viêm lúc này thoáng hồi phục lý trí Sờ sờ cái chán phía trên hơi có chút ấn Ấm áp Dấu lửa Cắn chặt răng bích lục hỏa diễm Trên hai tay chậm rãi ạp đạm đi Thấy mỹ đồ tòa ra tay Vỗ vát nhất thời Thất vọng lắc lắc đầu cười lại một tiếng nói Đích giác lão sư người không phải Linh hồn thể tầm thường Điện chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng trong một đoạn thời gian tự nhiên không gầy bất lợi với hắn, cho nên đến đây thôi, thế nào? Đến hồn điện cứu người hộ pháp chờ ngươi." Tiếng cười lạnh xuống, vụ pháp cũng không lưu lại, thân hình chợt lóe thành một đạo hắc vụ, tựa như tia chớp hướng phía chân trời lao nhanh, biến mất không thấy, cái tốc độ như vậy mặc dù là mỹ đô tòa đều khó có thể đuổi theo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vụ hộ pháp biến mất. Lát sau, thì viêm đột nhiên ôm lấy đầu thấp giọng phát ra một trận rít cao, tiếng gầm gừ bổ sung cho thống khổ cùng buông bá nhìn thấy cặp mắt đỏ đậm màng lệ quang của tiêu viêm Mỹ Đô Tòa nhẹ nhàng thở dài gương mặt một bực lạnh lùng trở nên nhu hòa rất nhiều, bàn tay mềm vỗ vỗ đầu tiêu viêm nhẹ dọng nói muốn cứu lão sư của người cố gắng tu luyện, hắn đem mọi hy vọng ký thác trên người người đừng cho hắn thất vọng Hơn nữa người hiện giờ không phải là người cô đơn Cái kia tiêu ra muốn ở ra mãi đế quốc chấn hưng Còn phải dựa vào ngươi Nhìn lên khoảng không bầu trời tiểu biểm như dã thú bị thương Phát ra tống khổ, giít cào Hải bà đông ra hình thiên Đám người cũng là trầm mặc nhìn đến Bộ pháp này thực lực cường hẳn vượt quá Mọi người suy đoán trước Không nghĩ tới dược lão thực lực như vậy Rơi vào tay kích cục như thế Giữa quảng trường vân vận cùng yên nhiên Cũng là kinh ngạc Nhìn thấy khuôn mặt thanh niên lộ vẻ thống khổ Nhiều năm như vậy các làng xưa này chỉ thấy qua thanh niên đầy lý trí Từng có hai lần cảm xúc như vậy Lần đầu tiên khi vụ thần hắn mất tích Lần thứ hai đó là hôm nay Lão sư hiện tại làm sao bây giờ hắn giết vân sơn sư tổ chúng ta Hiện nhiên nhìn thấy quảng trường một đống hỗn đội Đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua cái thi thể trưởng lão trong cái mắt có một chút ai oán Vân Nam Tông thực sự bị hủy. Trước đây, Vân Vận đã đem phát sinh sự tình Vân Nam Tông, kỹ càng tỉ mỉ nói cùng yên nhiên. đương nhiên, Vân Sơn đến chết, tự nhiên không có số diếp. Bởi vậy, giờ phút này yên nhiên cũng biết, khiến cho Vân Nam Tông ra bộ dáng như vậy. Đầu rõ cây lên chính là tiêu viêm đàng gào thét trên chân trời. Vân Vận ngọc thủ lắm chặt, gương mặt lộ vẻ dãy ruộng. Làng hiểu rõ, biết rõ. Tiêu viêm lần này tới báo thù, Vân Nam Tông với tiêu gia làm chuyện như vậy, càng bạn không có lựa phần giảng hòa, là không nói cho yên nhiên, chắc là hôm nay e giảng vẫn còn chưa hết, liện giờ vị lão giả kia bị bắt, cùng tiêu viêm có mối quan hệ không ít, nói như vậy lựa giận tiêu viêm sẽ toàn bộ chuyển đến Vân Nam Tông, dù sao vị thần bí hụ Pháp kia cũng là Vân Sơn không biết từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Như vậy tính ra tiêu viêm có hai vị thân nhân đều là trực tiếp hoặc gián tiếp bị hủy bởi Vân Nam Tông, hai người giữa cừu hận mặc dù Vân Nam Tông vân vận không biết. Có mảnh may giải hòa hay không, cho nên ngày sau Vân Nam Tông chỉ sợ không tồn tại ra mãi đế quốc. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, Vân Vận khóe mồi có một chút chua xót không nghĩ tới sự tỉnh lại đi đến một bước này, mà trong lúc đó làng khó có thể xóa đi trách nhiệm. Điều năm đó là không âm thầm đáp ứng, yên nhiên tiến đến từ hôn, vậy hồng này về sau thì cùng với Nam Tông sẽ là tưởng an vô sự, thậm chí không thể còn có được kết chi. Thời gian tiếp theo chậm rãi trôi qua, phía bầu trời thì viêm dần dần yên tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy mí đồ tọa ra sau. Một mắt đỏ đậm lại lùng quét về phía Vân Nam Tông quảng trường, cùng với Vân Vân và Diên Diên. 715: Sự lý Vân Nam Tông. Khi mắt đỏ ngầu của Viêm quét xuống trên quảng trường trong ngé mắt liền yên tĩnh, một ít đệ tử Vân Nam lặc lẽ luốt lưỡi miệng, trong lòng thoáng có chút bất an. Hiện giờ đại mã đầu thần bí kia bỏ trốn mất dạng, kế tiếp sợ rằng là thời điểm Tiêu Viêm tìm Vân Nam Tông bọn họ tính sổ. Nhìn thần sắc Tiêu Viêm, tám người Hải Ba Đông nhất thời ngẩn ra, thân hình chợt động, hiện bên cạnh Tiêu Viêm nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn thấy trận thế trên bầu trời, khuôn mặt Vân Vân khẽ biến sắc, bàn tay nắm vung lên, đem sự xôn xao trên dân rộng chế xuống. Hiện giờ Vân Sơn đã chết. Như vậy làng trở thành người lắm giữ Vân Âm Tông một lần nữa. Bởi vậy làng không thể trơ mắt nhìn Vân Nam Tông bị hủy trong tay tiêu viêm. Người, người đến tuột cùng là muốn làm thế nào? Khẽ cắn răng, vần vận đèm ánh mắt dừng tại khuôn mặt dị thương lạnh lùng của tiêu viêm. Tâm tình của làng lúc này thực sự là hỗn loạn cực độ. Mặc dù mấy năm nay quan hệ với Vân Sơn mờ nhà rất nhiều, nhưng người đó Thủy chung là sư phụ làng hiện giờ Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, theo lẽ thường nàng nên báo tù, nhưng mấy năm nay Vân Sơn làm đủ loại chuyện tình, rơi vào kết cục như vậy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão mà thôi. Về điểm này cho dù là Vân Vân cũng không thể phản bác chút nào. Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, vì về lý cũng chết chưa hết tội, nhưng luận về mặt tình, Vân Vân thân là đệ tử Vân Sơn phải có trách nhiệm báo hộ Mà chưa đề cập tới hôm nay, Vân Âm Tông đã rơi vào hạ phong. Cho dù Vân Vận có thực lực, muốn làm ra tay đánh chết tiêu viêm để báo thù, Đồng dạng là khó có thể làm được. Bởi vậy, ở giữa sự bồi hồi do sự này Trong tâm Vân Vận, sự dễ dụa càng kịch liệt. Nghe được giọng nói của Vân Vận, Vườn mặt tiêu viêm hơi run dẩy, Ngửng mặt lên trời cười to một trận, Trong tiếng cười tràn ngập bi thương cùng vẫn nộ ta muốn thế nào? Lúc trước Vân Nam Tông bắt phụ thân ta, sau thì hủy tiêu gia, giờ hạnh sư phụ ta bị hồn điện bắt đi, sống chết không biết, ngươi còn muốn ta hỏi làm thế nào sao?" Cảm thụ được sự bi thương cùng phẫn nộ trong giọng nói Tiêu Viêm, hai bàn tay Vân Vân càng nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm đau, nàng có thể biết được cái loại phẫn nộ thống khổ trong lòng Tiêu Viêm giờ phút này mà mấy năm nay Vân Nam Tông làm những chuyện như vậy, nàng cũng không có lý do gì để cãi lại. Những việc não sư làm mấy năm nay quả thật thương tổn rất lớn đối với ngươi nhưng người cũng đã làm cho Vân Nam Tông trở thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ không thể thu tay sao? Bộ ngực đầy đặn, khẽ và vòng vân vận, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đã sao rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói, thầy ngầm có phần cầu khẩn. Thu tay lại! Tiêu viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ dít gào. Chỉ cần Vân Nam Tông còn tồn tại Gia-ma-đế-quốc, ta sẽ không thu tay. Sợ sự lợi máu của tiêu gia ta, chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch. Còn mắt sáng chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút mất đi lý trí của tiêu viêm. Khóe môi vân vận hiện lên chút đau buồn, giọng nói khàn khàn. Nhất định phải tới mức độ ấy, người mới vui sao. Lỡ máu hiện giờ Vân Nam Tông đã phải trả giá, người chẳng lẽ không mở một đường thoát. Ha ha. Vân Vận nói lời này, Tiêu Viêm cười một trận điên cuồng nhưng vẫn nộ trong tiếng cười. Người ta đều có thể nghe rõ Mở một đường thoát, lúc trước Vân Nam giết Tiêu Gia Ta có từng mở đường thoát sao? Nếu không có Mễ Đặc Nghị hỗ trợ, chỉ sợ Tiêu Gia Ta bị Vân Nam Tông, huyết tẩy hoàn toàn. Khi đó đã có từng người nào mở một lối thoát? Khuôn mặt hiện nền chút tái nhật, thân thể mềm mại, vân vận khẽ run lên, mỗi một lời lõi của tiêu viêm đều bén nhọn như vậy, căn bản làm cho làng không có lý lẽ để phản bác, bởi vì chuyện này đều do Vân Nam Tông khơi mào mà ra, nhưng từ đầu tiêu gia hoàn toàn là người bị hoại. Đối với chuyện tiêu gia, ta biết Vân Nam Tông sai trước, nhưng dù thế nào ta cũng là tông chủ của Vân Nam Tông, Nếu người muốn đem tông môn hủy diệt, ta đây sẽ giả sức ngăn cản, cho dù là dùng cái mạng này. Khuôn mặt hiện nền nét cười cay đắng, vân vận hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nhìn khuôn mặt cay đắng cùng với lựa chọn vân vận, nắm tay tiêu viêm run sẩy nắm chặt lại, lá xào giận dữ hết. Vân vận, đừng tưởng rằng như vậy có thể làm cho ta buông thà vân Nam tông. Ta nói rồi, tiêu già cùng vân Nam tông chỉ có một bên, tồn tại ra mã đế quốc. Điểm này ta không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi, kể cả ngươi. Còn mắt sáng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập vẫn nộ, vân vật cười đắng cay, năm đó làng để cho hắn thất vọng, hôm nay chỉ sợ, lại muốn để cho hắn thất vọng lần nữa rồi. Một khi đã thế, vậy trước tiên liền đem ta đánh bại đi, ta nghĩ lấy thế lực bây giờ của ngươi hẳn rất dễ. Bàn tay lắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh hiện ra, vân vật ngưỡng đầu nhẹ giọng nói. Vân Vân, ngươi không lên quá mức." Nhìn Vân Vân thế mà giơ kiếm đối với mình, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời nổi giận, khuôn mặt giữ tợn quát lên: "Thật xin lỗi." Thấy khuôn mặt nổi giận giữ tợn của Tiêu Viêm, Hàm Dần cắn chặt môi đỏ mọng, chậm rãi lắc đầu, lặng biết cử động như vậy đối với Tiêu Viêm thường tổn không nhỏ, nhưng làng là tông chủ của Vân Nam Tông, khí liệp bị quán thấu từ nhỏ khiến cho làng không thể bất bỏ. Ánh mắt nổi giận nhìn thân thể mềm mại Vân Vân khẽ run, Tiêu Viêm cắn chặt răng, mà lát sau mạnh mẽ lấy ra một đan dược từ lạp giới, sau đó điên cuồng ném vào trong miệng. Mà theo đan dược nhập thể, hơi thở suy yếu của Viêm cũng thoáng hồi phục, nhưng mà loại phương thức hồi phục mạnh mẽ này cũng không được tính là biện pháp tốt, một khi dược lực tan hết, sự suy yếu sẽ tăng gấp bội. Và tiếp về giờ phút này không có chút ngập ngừng, "Tiêu Viêm, ngươi không cần ra tay, nơi này còn có chúng ta." Hải Bá Đông nhìn cử động tiếp phép như vậy, vội vàng nói. Hắn rõ ràng bị liên tiếp nhiều việc đạm kích như vậy Tiêu viêm đã có chút không tỉnh táo Ta tự mình tới Thành âm khàn khà nói một câu Tiêu viêm dùng sức nhai đan dược Ánh mắtắt cao nhìn chăm chăm vân vận phía dưới Cảm tụ đấu khí chậm rãi trong cơ thể Tiêu viêm tràn ra Vân vận cười cay đắng bản tay cầm chặt trường kiếm Chờ đợi cuộc chiến Mà trong lòng là nguyện ý Không phát sinh nhất Sư phụ lập đán yên nhiên ở một bên nhìn đấu khí trào trong cơ thể tiêu viêm, thân hình lóe ra hiện trước mặt Vân Vân, thấp giọng nói: "Để cho ta tới đi, sự tình biến thành bộ dạng này, thật ra đều do ta năm đó làm ra. Không nghĩ cả cho ngươi, người mình không thích, người không có gì sai." Vân Vân thở dài nói: ít nhất ta cũng là người phật nam tông, hắn muốn hủy diệt tông Đệ tử tự nhiên sẽ không đứng nhìn, trận chiến này liền sao cho ta đi. Hiền nhiên đứng về phía vân vận mỉm cười, xoay người ngẩn đầu nhìn tiêu viêm trên bầu trời giọng nói thành thúy vang vọng. Tiêu viêm, đối với chuyện phát sinh trong 3 năm này, ta rất đáng tiếc, nhưng ta là một thành viên Vân Nam Tông, bởi vậy người muốn hủy diệt Vân Nam Tông, thì hãy đánh bại ta trước. Hít sâu một hơi, một cỗ đấu khí hùng hồn đột nhiên trong cơ thể yên nhiên bùng phát ra. Yên Nhiên, đây là chuyện giữa Tiêu Viêm cùng Vân Nam Tông, người không cần quản. Ngay tại lúc Yên Nhiên động thân, trên bầu trời Nạp Nan Tộc cùng Lạp Nan Kiệt sắc mặt nhất thời thay đổi, vội vàng hô, hiện giờ Vân Nam Tông rõ ràng tràn đầy nguy cơ, bằng vào thế lực hiện giờ của Tiêu Viêm, muốn đem nó hủy diệt cũng không khó. Yên Nhiên lúc này cùng hắn đối kháng, đương nhiên không có khả năng thắng lợi, nếu xảy ra một cái lại một lần nữa đem Tiêu Viêm chọc giận, liên lụy đến gia tộc Lạp Nan sẽ không tốt. Ngọn đầu nhìn, nạp nan kiệt hai người, yên nhìn chậm rãi lắc đầu, hai má sinh đẹp hiện lên chút quật cường. Một thân bảng lĩnh do sư phụ cùng với năm tông truyền sạch, loại sự việc này ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn yên nhìn quật cường như vậy, nạp năn kiệt hai người đồng thời tức giận dậm chân, nhưng bọn họ không còn biện pháp. Giờ phút này thực lực yên nhiên đã vượt xa bọn họ. Tiêu viêm tiên sinh, xin trước tiên không cần ra tay, để lão phù từ từ khuyết nhụ nha đầu này. Nạp đan kiệt dậm chân Đột thấy sắc mặt âm trầm Của tiêu viêm lập tức vội vàng nói Bàn tay vùng lên Em lời nói của miệng Nạp đan kiệt đánh gãy Tiêu viêm không thèm nhìn hắn Còn mắt chằm chú nhìn khuôn mặt quật cường Của yên nhiên phía dưới Một ánh sáng màu bạc hiện ra trong lòng bàn chân Sau nháy mắt hai cánh rung lên Thân hình hóa thành bóng ẩn Đột nhiên lao nhanh xuống Tiêu viêm đột nhiên thi triển tốc độ kinh khủng Làm yên nhiên biến sắc cánh tay trợ động một cỗ kiếm cương sắc bén bạo từ trong lòng bàn tay đâm thẳng bóng mờ kia. Vèo! Trên không trung thân hình quỵ dị bóng đen chợt dao động, lập tức liền tránh khỏi đạo kiếm cương, màu sắc của đôi cánh lửa xanh biếc càng nhạt đi. Một tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng trên không trung, bóng ảnh màu đen do tia viêm biến thành đột nhiên biến mất. Thân hình tia viêm đột nhiên biến mất khiến cho Yên Nhân ngẩn ra mắtợ xuất hiện một chút khiếp sợ tốc độ như vậy Tại sao một gã đấu vương lại có thể có ngày lúc yên nhiên vì vậy mặt thất thần thì nháy mắt không giann trước mặt saoo động một hồi bóng đèn xuất hiện ngay đó còn người có rút lại bàn tay yên nhiên giờ, chợt dao động một đạo đấu khí hùng hồn cùng hằng bắn ra ẩm còn lượng màu xanh thoáng hiện ra cùng đạo đấu khí chạm vào nhau một tiếng vang trầm độ tung hai đạo cung kích nhanh chóng biến mất Yên nhiên muốn nhanh chóng lùi lại thì một đạo bóng đen Trong ngay mắt xuyên phá trở ngại không gian Cuối cùng chụp vào cái cổ Thòn dài nằm thân thể mềm mại cứng ngắt Mặc dù chúng ta đều là đấu vương đỉnh phong Nhưng muốn giết người vài chiêu là đủ Thành ngầm nhạt nhạt vang lên Thân hạnh tiêu viêm chờ xuất hiện trước người yên nhiên Giờ phút này bàn tay đang bóp chặt vào cổ yên nhiên Chỉ cần ra sức một chút là có thể đánh gãy cổ chương 716 Kết cục của Vân Nam Tông Giao thủ chỉ mới qua 2-3 hiệp mà thôi Bản thân này bị tiêu viêm khống chế Đối với nạp ta nhiên nhiên mà nói Điều này cũng làm cho làng cảm thấy khiếp sợ Tới hiện tại nàng mới hoàn toàn tin tưởng Vân Xuân đúng là bại trong tay tiêu viêm Khiếp sợ rất nhiều Làm cho làng cảm thấy có chút nản lòng Nghĩ đến việc sau khi, khi trải qua khỏng nghiệm sinh tử môn Thực lực tăng lên rất nhiều Tưởng rằng có thể siêu việt hơn tiêu viêm Nhưng mà sự thật lại cho làng một cái đáp án tàn khốc khách cổ ngọc có một độ còng rất đẹp Mà dưới bàn tay run nhẹ nhẹ của tiêu viêm nàng cũng không dám có chút động tác Hiện giờ tiêu viêm đang ở trạng thái không bình tĩnh Một khi thực sự nổi giận Tình lực vừa phát chỉ sợ Cái sân này có thêm một cỗ thi thể Tiêu viêm xin đừng đả thương yên nhiên Trong lúc hai người giao thủ cũng nằm cho vân vận, có chút chờ tay không kịp, đợi cho làng phục hồi tinh thần liền đã thấy tiêu viêm đem yên nhiên chế trụ. Lập tức thất thành nói, tiêu viêm tiên sinh xin hạ thủ lưu tình. Trên bầu trời, nạp lan kiệt cùng lạp lan túc cũng bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người thân hình vừa động vội vàng thoáng hiện xuống, gấp rộng khẩn cầu. Hiện giờ, nạp lan yên nhiên đã có thực lực đấu vương đỉnh phong. Như vậy tính ra có thể làm cho nạp Lan ra tộc bọn họ thực lực đại chướng Nếu cứ để cho tiêu viêm dễ dàng phá hủy đi bọn họ phải tức đến hộ máu Hải ba đồng cùng mọi người nhìn một màn này liếc nhau một cái nhưng chưa mổ miệng nói cái gì Vân Nam T hiện giờ hoàn toàn đại thương nguyên khí không chỉ có vân Sơn bỏ Minh liên lụy đến phần đông đảo trưởng lão cũng chết hơn nửa Mặc dù, Trong Tống vẫn còn vân vân là vị cương giả đấu hoàng có sinh vọng không thấp, nhưng cũng có thể tưởng tượng ngày sau có thể khôi phục thực lực ban đầu. Không đếm xỉa đến thanh âm mọi người, cánh tay tiêu viêm run nhè nhẹ, bàn tay nắm thật chặt cổ ngọc của Yên Yên, sâu trong mắt thoáng hiện lên chút vẻ dĩ dụa. Hắn không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà bất kể thế nào, vân vân cùng hắn đều có quan hệ rắc rối phức tạp mà lấp lánh Yên Yên trước mặt thiếu chút nữa đã trở thành thê tử của hắn. Nhưng người này đối với hắn không quá nhiều tình cảm mà vân vận thì giết. Ngay khi ánh mắt bén nhọn của tiêu viêm lé lên đột nhiên tiếng quát rùng động khắp chân trời vang tới. Chợt có vô số người mặc giáp trụ bóng loáng đồng nhiệt kiến tiến lên cuối cùng vây quanh cả Vân Am Tông. Đột ngột xuất hiện quân đội cũng làm các vị đệ tử Vân Am Tông vô cùng rối loạn. Cảm thụ được sát khí tận trời kia Sắc mặt mọi người trắng bệch, những người này thật đúng là tính đem cả Vư Nam Tông giết sạch lũ chó gà không ta sao? Dòng người ùn ùn kéo đến như thủy triều vọt vào Vư Nam Tông, chợt nhanh chóng đã tới phụ cận quảng trường, Bây quanh mọi người trên sân lại. Quân đội chậm rãi dừng lại, bỗng nhiên có một người từ trong đi ra, thân ảnh yêu dị công chúa từ từ xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Yêu lộ diện, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy một màn hỗn độn quảng trường, chợt mắt Rời trên Cuối cùng dừng lại Trên người thanh niên mặc áo bào đen kia Vừa muốn nói điều gì đó Lại có một bóng ảnh Từ phía chân trời thoáng hiện xuống Rồi hiện tại Trước mặt Thái ra ra Phòng ngự Vân Nam Tông đã bị dọn sạch Chỉ cần ra lệnh một tiếng Nhìn thấy người này tới Yêu dạ vội vàng đón nhận mỉm cười Nhưng mà xem lời nói cũng có chút Quyết tình cùng hờ hững Đừng vội bí Tứ tiêu viêm đi gia hình thiên khoát té áo cũng để mánh mắt nhìn tư viêm trên bầu trời vận bệnh và Nam Tông hoàn toàn bị nắm giữ trong tay hắn chỉ cần Hán nói câu nào như vậy và Nam Tông hôm nay sẽ chân chính máu chảy thành sông tất cả đệ tử và Nam Tông sẽ trở thành vong hồn dưới đại đao nghe vậy điều dạ cũng nhu luận gật cật đầu mặc dù thân là hoàng thất điều khiển toàn bộ mạch máu đế Quốc nhưng làng không phải là nữ nhân bình thường tự nhiên biết chủ nhân của nơi này là ai, hiện giờ Vân Nam tông kết cục đã định, như vậy còn hổ cũng đã hùng bá ở giang mã đế quốc nhiều năm sẽ sụp đổ. Nhưng mà một con hổ trẻ khác bắt đầu bộc lộ tài năng, thậm chí lực lượng và tiềm năng so với người trước còn kinh khủng hơn. Tiếng quát mà nói, hoàng thất bọn họ lần này tương trợ Tiêu Viêm tiêu diệt Vân Nam tông mà bọn họ kiêng kỵ sợ nhất. Nhưng mà qua một khoảng thời gian không xa nữa, sẽ lại có một tân Vân Nam Tông xuất hiện, bởi vì lấy thế lực của Tiêu Viêm hiện giờ đã có đủ tư cách này. Trên bầu trời Tiêu Viêm liếc mắt nhìn quân đội đông đúc trên đỉnh núi, rồi chợt nhìn Vân Vân bên kia, mặt cười tái nhợt, bàn tay chậm rãi buông lỏng cổ ngọc của Yên Yên ra, khụ khụ, thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Viêm, gò má trên mặt trắng nõn của Yên Yên hơi đỏ lên kịch liệt hò khan vài tiếng, sau đó bị Vân Vân vội vàng kéo phía sau mình. "Lão sư." Vân Vân nhẹ nhàng vất vất tay cắt đứt lời của Yên Yên, cúi đầu nhìn thoáng qua quân đội tràn đầy sát khí phía dưới, chậm rãi một hơi thanh âm khan khan nói: "Ngươi thực sự là phải đuổi tận giết tuyệt mới vừa sao? Mối thù máu của Tiêu gia ai trả?" nhìn gò má Vân Vân tái nhợt đi, lòng Tiêu lúc này lại lên một cố cảm xúc không hiểu. Chợt quay đầu đi âm thanh lạnh lùng nói Thống khổ cười Vân vận ngọc thủ chậm rãi nắm chặt trường kiếm Lát sau mạnh mẽ cắn một cái nói Vậy để ta trả Tiếng nói vừa đứt vân vận bàn tay vừa động Trường kiếm rắc bén trong tay liền khoát vạch một đường về cổ ngọc Lão sư Nhìn thấy hành động vân vận như vậy Cả quảng trường nổi lên xuôn sao Sau đó yên nhiên lại Dùng hòa rất sắc Hoặc sọng nói trường kiếm cắt qua không khí, mà trong lúc trường kiếm tới sát cổ ngọc thì một bàn tay đột nhiên hiện lên, chợt gắt gao bắt lấy thân kiếm, máu tươi theo trường kiếm tràn đầy xuống. Khi thấy trường kiếm bị ngăn cản, Vân Vân ngẩn ra, trở lại thấy bàn tay đang nắm trường kiếm chảy máu, vội vàng quăng kiếm muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng dưới vô, khuôn mặt vô cùng âm hàn của Tiêu Viêm, nàng không dám có động tác, trong lúc nhất thời có vẻ luống cuống, nàng thật không nghĩ Tiêu Viêm sẽ ra tay ngươi chết, vậy liền làm cho mọi người ở Vân Nam Tông đi cùng ngươi, vứt bỏ trường kiếm, Tiêu Viêm sắc mặt hững hờ, đưa bàn tay trên áo bào bồi bồi, thành âm đạm mạc nói: "Tiêu Viêm, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Nếu như ngươi thấy Vân thiếu lượt người quá nhiều, ta đây liền dùng tính mệnh bồi thường, chỉ cần ngươi có thể buông tha những bệ đệ tử bình thường của Vân Nam Tông. bọn họ chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, cái gì cũng không biết cả." bị tiêu viêm uy hiếp lần này, vân vân nhất thời không dám tiếp tục có chút dị động, cắn môi khan giọng nói. "Còn, còn cái dám? Người chết có thể làm cho tiêu gia chúng ta sống lại, người chết có thể làm cho cha ta cùng lão sư trở về, người là lư nhân ngu ngốc." Đột nhiên ánh mắt tiêu viêm trừng lên, lộ giận dữ rít cào nói, vân vì Vân Nam Phong mà ba lần bốn lượt đối kháng cùng hắn, điều này quả thật đã cho hắn lửa giận công tâm. Toàn bộ quảng trường im lặng, chỉ có tiếng cào thét của tiêu viêm trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ vận mệnh Vân Am Tông làm trong tay người thanh niên có thần tính không ổn định kia. Thấy thần sắc nổi giận của tiêu viêm, ánh mắt vân vận cũng không dám cùng nó đối diện, không thể không nói, không gặp 3 năm. Người trước mặt đã không còn là tên Tiếu Liên Non Nớt năm đó. Hắn hôm nay đã hoàn toàn có đủ khí chất cùng tư cách của một cường giả Ta thực sự không phải là muốn lấy mạng của ta uy hiếp ngươi bỏ qua cho Vân Am Tông. Ta biết hiện giờ có lẽ ta không có loại tư cách này. Nhưng thân là tông chủ Vân Am Tông. Nếu Vân Am Tông thực sự bị giết đến chó gà không ta, ta đây không thể sau đó sống bình an. Chỉ có thể tự vẫn để tạ ơn các vị tổ sư. Ánh mắt chỉ chốn tránh trong chốc lát. Vân vận cười khổ một tiếng chậm rãi nói. Tiêu viêm nắm tay nắm chặt. Anh đừng... Ai cũng có thể nhìn ra lòng hắn đằng dĩ ruộng. Trên bầu trời Hải Ba Đông, đám người nhìn một màn này đều sáng suốt không có sen vào. Bọn họ sớm biết tiêu viêm cùng vân vận. Trong vòng quan hệ có chút sâu xa, mà hiện tại nghe thấy cuộc nói chuyện này đúng là có chút không đúng. Mỹ Đồ Tòa lúc này cũng là nhẹ nhàng đứng một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy người phía dưới, mà lúc nghe được đoạn đối thoại có chút ẩn ý ngầm của Tiêu Viêm thì lông mày đen cũng không nhịn được mà nhăn lại, trong lòng hiện lên một cố cảm xúc đầy buồn phiền, mà dưới cảm xúc buồn phiền đó, ánh mắt lặng lại nhìn về Tiểu Tử Nghiên đang đứng bên cạnh, sau đó than thở: "Tiêu Viêm, nguyên do mọi chuyện năm đó do ta dựng lên, chỉ cần ngươi buông tha Vân Nam Tông cùng lão sư, yên nhiên ta dù làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện." Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm hình thái bất định, yên nhiên bên cạnh cũng đang cắn răng lên tiếng nói. Nhưng mà thấy yên nhiên nói, Lậpán Kiệt cùng là Phan Túc giật mình, liền nhìn nhau, vẫn chưa dám nói chuyện. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, ngày sau lại là thế lực Vân Nam tông khác, nếu như yên nhiên có thể có chút quan hệ cùng hắn thì chỗ tốt của gia tộc yên nhiên tự nhiên là không cần phải nói. Lúc đó cái quan hệ lô này cũng không cần quan tâm. Hơn ớp bọn họ cũng có chút tin tưởng Đối với dung mạo xinh đẹp của Yên Nhiên Tùy nói ân oán của làng Cùng Tiêu Viêm không nhỏ Nhưng mà ở lâu tự nhiên có thể Có chút thay đổi Ta không có hứng thú Quan hệ chúng ta đã xong Tiêu Viêm nhìn Yên Nhiên lạnh lùng nói Một mình ngươi mà có thể đổi Nhiều tính mệnh của Vân Nam Tông như vậy Dựa vào cái gì Yên Nhiên cắn răng Trong lòng có chút khó chịu Đối với người thành niên nắm giữ tồn phong Của Vân Nam Tông trước mặt Là không dám làm càn chút nào Địa vị của song phương hiện giờ đã không còn Như ba năm trước Người cũng không cần tiếp tục Chêu chọc thầy cho chúng ta Người rút cuộc muốn làm thế nào Liền nói ra đi Sự việc đến nước này Vân Nam Tông cũng không còn sức phản kháng Vân Vận cũng đã quá mệt mỏi Thở dài một hơi Còn mắt sáng không trốn tránh nữa Nhìn vào tiêu viêm thành ngâm khàn khàn nói Tiêu viêm nhíu mày lại Nhìn chầm chầm vân vận trước mặt Nhưng mà dưới ánh hung tàn của tiêu viêm lần này vân vận cũng không trốn tránh Trong ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi cùng với vô lực Khóe mắt hơi giật giật Sắc mặt tiêu viêm trở nên âm trầm Tầm mắt chậm rãi quét qua cái sân rộng phía dưới Một hồi sau cắn răng một cái lạnh giọng nói Trong vòng một tháng giải tán vân âm tông Nếu không chó gà không tha.